Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ôi, chỉ tại em một tấm lòng nhân hậu Nên mới nghĩ lung tung như vậy thôi Ừ nếu anh không nhận lời thì thôi Em không nói nữa Nhận chứ, nhưng bà em đã Không cho nhắc đến chuyện này rồi mà em Em không nhớ à? Nhớ, nhưng... Thôi được rồi, ai sẽ tìm hiểu kỹ chuyện này Em về phòng mình đi Anh còn lo nhiều chuyện lắm Thủy Tiên nhớ tính toán lại sổ sách thang qua Rồi báo cáo lại cho bác tính hẹt trường Anh đi đây, chú gẻ mù Khải trọng xuống bếp tìm Hoàng Anh Anh ta đang ngồi lắc lư trông rất thoải mái Ây, mày cậu chủ ăn ít gì nha tôi khỏi, khách sao quá Hoàng Anh nhăn răng cười Ít ngày nữa ông là ông chủ rồi Mình là nhân viên không khéo Khải trọng hạch mũi lên Bị đuổi là cái chắc Nếu anh cứ ngồi chơi như thế này Vừa nói khải trọng vừa bê Hai cái chân gác chéo của Hoàng Anh xuống đất Làm anh ta chúi mũi Ế hay đất mà ngồi chơi sơi nước về ông bạn có một lão già xuất hiện Gương mặt nhỏ nhắn Đôi mắt tinh danh lão liên Hài về cậu hàng anh Ông lòi với ông đi Lão màu đem món hầm hải xâm cho khách Ở bàn số nhanh lên Ông lão đi rồi khải trọng Hớt mắt lên phía đó hỏi Ông lão làm gì ở đây Bế khó phụ chạy bàn Thì ra vậy Có chuyện gì phải không Nhìn dáng điệu của ông lão Khải Trọng có điều gì lạ lạ Nhất là lúc lão nhìn chầm chạp vào anh Có vẻ như vừa kinh ngạc vừa thấp thọ Khải Trọng dỗ vàng anh Thả bách bộ ra ngoài Đêm đã khuya Những dãy hành lang dài hôn hút Các phòng đều đóng kín Thỉnh thoảng có vài người đi ra đi vào Bà Lan đang lau sàn nhà Đêm đã khuya Thật vắng lặng đến lạnh người Mọi người đều đi ngủ cả Ban ngày thì tới đi lôi khó làm hoàn thành công việc Bà Lan thường tranh thủ lúc 12 giờ đêm Lại chăm chỉ Lao thật sạch lại nền gạch hoa Và công việc kết thúc khoảng 2 giờ sáng Khải trọng đi ngang qua Bà Lan chào hỏi tiếp tục làm công việc miệt mại Đang sách sôn nước Từ nhà vệ sinh đi ra Bà Lan chọt nhìn thấy một cụ giả Mặc bộ đồ gấm màu vàng ống ánh Đi từ đầu hành lang đi tối Bà Lan lấy làng lạ Ngỡ là khách trọng Nên trở lại có ý chờ xem bà cụ hỏi cái gì Đến càng gần Bà Lan trông rõ bộ mặt của cụ bà Thì ra là mẹ của chủ khai sản Bà Hoàng Quảng đánh rơi xuống nước xuống giàn gạch lùi lại hét lên Ông chủ ơi, ông chủ, có chuyện gớt